Video truyện kiếm hiệp chương vụ mến chào quý thân giả Tiếp theo là phần 15 sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mạ Tử Yên Diễn và đọc chương vụ Nhất lung minh nguyệt nhảy về phía hậu cách xa đối phương rồi thở dài thốt Tiểu cô nương ác độc quá không muốn cho lão phù sống sót Cho trọn chuỗi ngày tàn Lão phu bị người ta đánh đuổi chạy quang Không đớt dung thân. Bây giờ cô nương lại toàn hạ độc thủ nữa. Ôi ơi khổ ơi là khổ. Khổ quá đi cô nương à. Lạc Tiểu Hồng giật mình nói. Nào tôi có ý sát hại tiền bối đâu. Nhất lưng mình nguyệt lại thở dài. Ê hey, theo thường lệ. Thì chẳng khi nào lão phù vào đấu với ai đến chiều thứ hai cả. Nếu có đánh nhau qua đủ hai mươi chiều. Lão Phu chưa hạ được địch thì cầm như Lão Phu bại rồi đó Mà bại là nhốt, nhốt tức phải chết Như vậy chẳng phải tiểu cô nương muốn hại chết Lão Phu sao Còn một chiều nữa cô nương ạ là đủ 20 mươi chiều Giả như Lão Phu không thắng thì Chịu làm sao nổi dưới cái miệng của Lão Giang Lý kìa chứ Bất thình linh Lão giọt người mình đi Lão không giọt đến nơi nào. Lão lại giọt ngay vào dách núi. Đầu vào trước. Như vậy là đầu chạm đá. Đầu phải nát tan. Lão tự tử. Tại sao vậy? Lạc Tiểu Hồng biến sắc. Không tưởng là lão nhân quyết liệt đến như thế. Nàng định dung ngọn rôi ra. Cho đầu rôi quấn quanh mình lão. Giật lão ngăn trở lão. Nhưng động tác của nàng chậm mất một chút. Đầu của lão nhân đã chạm vào đá rồi. lá lùn thai. Đầu của lão không dở, máu không đổ, trái lại thân hình của lão bị bắn dội trở về, chiều hướng lại đi đúng chỗ đứng của lạc tiểu hậu, chẳng nhận thấy lại đi đáp xuống trước mặt của nàng. Khi lão đặt chân xuống đất thì một tay đã nắm chặt ngọn roi của nàng, tay kia đặt trên đầu vai của nàng, lão bật cười ha hả bảo, <cười> lần này thì tiểu cô nương bị lão phù bắt được rồi. Không còn từng chối ăn thịt hạt nữa Đi Cô nương lên trên đó ăn với lão phu một miếng xem nào Lão nhúng chân phi thần lên tảng đá Dĩ nhiên là mang luôn lạc tiểu hồng theo Nhưng chân của lão vừa chạm ở mép tảng đá Lão rú lên một tiếng buồn lạc tiểu hồng rơi xuống Hoàng sơ Nguyệt đứng bên ngoài bình tĩnh theo dõi cuộc giao đấu giữa lạc tiểu hồng và nhất luôn Minh Nguyệt Đồng thời cũng quan sát thái độ của hai lão nhân Chàng nhận ra họ là những bậc đã đạt đến mức thượng thừa của giỏ học Hơn nữa chàng còn biết Hai vị này hẳn là người có tên trong phong thần bản Bởi dạng lý vô dân đã nói đến bà Tiến Tiểu Tây Thiên Mà nơi đó theo chàng nghĩ là địa phương phát xuất ra cái bản bí mật phong thần kìa Họ từ Tiểu Tây Thiên đến đây Hiển nhiên là lai lịch của họ liên quan đến phong thần bản Nhận ra điều đó, chàng thừa hiểu, Lạc Tiểu Hồng chưa phải là đối thủ của Nhất Lương Minh Nguyệt. Đáng lý ra, chàng phải vào cuộc ngay để tiếp trợ cho nàng. Đề phòng mọi sơ thất, tai nạn xảy ra. Xong nhìn qua cuộc chiến, chàng thấy Nhất Lương Minh Nguyệt không hề dẫn dụng công lực đánh trả lại nàng. Lão Nhân không có ác ý, thì nàng sẽ không có bị nguy hại đến tính mạng như chàng còn cần gì phải can thiệp. Nhưng cuối cùng lão nhân chế ngự được nàng, lại mang nàng lên trên tảng đá, vô hình trung. Chàng lo ngại thực sự cho lạc tiểu hồng, chàng mất cả bình tĩnh. tư tưởng là lạc tiểu hồng sẽ gặp nguy hiểm cho nên chàng giọt mình tới, nắm đầu dây ở phía dưới giật mạnh. Sợ gì đó là ngọn nhiễn tuyên của nhạc tiểu hồng. Một đầu hơi lỏng bên ngoài để giao chiến đầu kia buộc dính ở nơi tay. Quang sơ Nguyệt giật mạnh, dây lôi luôn lạc tiểu hồng rơi xuống. Nhất Luân Minh Nguyệt đáp xuống tảng đá sửng sợ. Quang Sơn Nguyệt sòi giận quát lên. đã thuộc hàng tiền bối, sao nở hạ độc thủ đối với bọn hậu sinh. Tiền bối hành động như vậy, chẳng sợ giang hồ sĩ tiếu cho. Nhất Luân Minh Nguyệt càng sửng sợ hơn. Lão thất vọng ra mặt, một lúc lâu lão thở dài rồi thốt. Cũng được, người muốn nói gì lão phu thì cứ nói tị tiện người đi Người yên trí lão phu không bao giờ có phản ứng nào hết Dạng lý vô dần trốn mắt Tại sao vậy Minh Nguyệt, ta thấy rõ người đắc thủ rồi mà, sao bỗng nhiên lại buông rơi Nhất lùng Minh Nguyệt thự người ra đó chẳng nói tiếng gì Lạc Tiểu Hồng cũng biết, biết sự tình đã xảy ra như thế nào Thứ tưởng là tự nàng giải thoát cho nàng Nên cao hứng vô cùng gọi Quang Sơn Nguyệt Thôi rối rích lệnh Đại ca Tiểu mụ sử dụng ngọn nhưỡng tiền tuyệt diệu quá Đầu rôi đánh trúng lão ta Dạng lý vô dần thấy nàng ngông cuồng tự đắc quá độ Bất giác nổi giận Buông chén rượu xuống tảng đá Rồi phi thân đáp trước mặt nàng đồng thời quát lớn Lão mập ấy dù có đối xử bất nhã với người Tuy nhiên người phải nhận thấy Là lão ta chẳng có ác ý chút nào Bất hoa lão muốn đùa với ngươi Để tạo một cái hứng thú cho tất cả cùng cười vui Tại sao ngươi lấy giả làm thiệt Quyết thi triển những chiêu độc Dồn lão vào con đường cùng vậy là Tiểu Hồng ưng ảnh thành tánh Nàng hét lại trả lời Ai dồn lão vào đường cùng chứ Dạng lý dồn dân hừ một tiếng rồi nói Hê <cười> Lão ấy có nói cho ngươi nghe rồi, ngươi quên sao? Lão ta bình sanh chẳng hề giao đấu với ai quá 20 chiều. Qua cái số đó rồi, lão cầm như là tử vong, nhưng lão vẫn kéo dài cuộc đấu với người đến chiều thứ 19. Đáng lẽ người phải thấy chỗ lão muốn đùa chứ. Ngươi tài sức bao nhiêu mà lão phải đánh đến chiều 19, cho người biết nếu cần đánh chết ngươi Lão chỉ xúc thủ qua một chiêu đầu thôi Là người đã mất mạng rồi Thế mà người ngoan cố Cứ đánh luôn mãi đến 20 chiêu Với chiêu cuối cùng Lão bắt buộc phải đánh bại người Đánh bại để lão khỏi phải tử dòng Đánh người bại để bắt buộc người ăn thịt nướng Thiệt hại gì cho người Mà người phản công bằng đọc thủ gì Lão hừ lớn một tiếng Rồi gần từng tiếng nói tiếp Người đáng ghét quá đi Thế là ngươi muốn lão không đắc thủ với chiều 20 Thế là ngươi dồn lão vào đường cùng Còn biên bạch gì nữa hả? Lạc Tiểu Hồng cười lạnh <cười> Ai bảo lão ta có cái hạn định 20 mươi chiều một cách quái dị như thế làm gì? Đúng là một quy củ của kẻ điên cuồng đó Quy củ của lão thế nào thì mặt lão có can gì đến tôi Mà lão trưởng lại trách tôi chứ Lão trượng cho rằng tôi hạ độc thủ Chứ lão chẳng hạ độc thủ trước tôi à Độc thủ của lão hại chết tôi kia mà Cũng như lão nhân Nàng dừng lời lại rồi thử một tiếng nói tiếp Người ta không trách cho Còn chẳng biết ơn người ta Cái lại còn trách ngược Trên đời sao lại có những người vô lý như thế Dạng lý vô dân đối lý Ông im lặng Nhất lùng minh nguyệt thở dài rồi thôi Thôi lão ốm ơi, cầm như xong cho ta rồi vậy. Sự tình đã như thế thì có nói chi nhiều cũng vô ích. To đáng trách chăng là tại ta tánh cợt đùa, không ngờ ta phải chết vì cái tánh đó. Dạng lý do dân lộ dẻ ảm đạm. Mình Nguyệt à, người chết như vậy báo ta làm sao mà an tâm cho được chứ. Nhất lần Mình Nguyệt trầm buồn thở ra. Ê, hey, mạng lý sử nhiên Muốn an tâm cũng chẳng an tâm Mà có bận tâm cũng vô ích Cái việc hồi phục tên họ trên tiền bản Từ nó chỉ còn trong cây ở một mình người Nghĩ đến kế hoạch của chúng ta Đều đuổi suốt mấy năm dài Gần đến lúc thành công thì lại hoàn toàn đổ dở Ôi thật là tiếc thai Quang Sơn Nguyệt cao mày rồi hỏi gấp Tại hạ có hỏi các vị Các vị có phải là những nhân vật Trên tiên bản hay không Các vị đối đáp hồ đồ Rồi bây giờ các vị bóng nhiên lại tự thú Thế là nghĩa gì Tại hạ muốn biết về tiên bản Chẳng hay các vị có thể giải thích phần nào chăng Nhất lưng Minh Nguyệt Nhìn thoáng qua chàng rồi đáp Nói làm chi Người đã hiểu thì thôi Thiết tưởng không nên hỏi quan Sơn Nguyệt lát đầu nói Tại Hạ nào có biết gì đâu Bất quá Tại Hạ nghe nói đến hai tiếng đó Bây giờ hai vị nhắc lại Nên phải hỏi cho biết vậy thôi Nhất lần Minh Nguyệt lên tiếng nói tiếp Việc người hỏi bọn lão phù không thể giải thích cho người hiểu đâu Bọn lão phu là những người có tên trên đó Xong vì phạm lỗi mà bị xóa tên đi Khi nào phục hồi được tên hiệu Ở ngôi vị cũ mới có chuyện để mà đề cập đến Quang Sơn Nguyệt câu mày suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Thế tiền bối nhất định tự sát à? Nhất Lung Minh Nguyệt trừng mắt. Việc như vậy mà ngươi còn nghĩ là ta đùa sao? Quang Sơn Nguyệt lại trầm ngâm một chút. Không có cách nào bổ cứu sao tiền mối Nhất Lung Minh Nguyệt thở dài nói. Cũng có phương pháp bổ cứu chứ. Xong lão không muốn tiếp nhận đó thôi. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Đành vậy? Xong thiết nghĩ tiền bối Cũng có thể nói thử cho tại hạ nghe Nghe rồi bỏ qua Có sao đâu Nhất lượng Minh Nguyệt trầm giọng nói Nếu lão phù không tự sát Thì suốt đời chịu quyền Phải sai xử của tiểu cô nương Người thấy đó Lão phù có thể tiếp nhận Một biện pháp như vậy chăng Lạc tiểu hồng lên tiếng thốt Có gì đâu mà cho là không tiếp nhận được Miễn tôi không sai xử Việc này việc nó là được rồi Nhất Luân Minh Nguyệt lát đầu nói, Cô nương nói thế không ổn rồi, Bởi cái quy củ của lão phù, Tự lão phu lập ra, Lão phù phải tuân theo, Cô nương chẳng liên quan gì đến quy củ đó, Cho nên điều cô nương muốn không thành vấn đề. Lạc Tiểu Hồng Hừ một tiếng rồi nói, Như vậy là cầm như không có phương pháp nào cứu giãn sinh mạng của tiền bối rồi. Nhất Luân Minh Nguyệt thở dạy, Dạng lý vô dân cũng thở dại Cả hai cùng nhìn nhau một lúc Gương mặt người nào cũng lộ dễ ảm đạm Xong chẳng ai nói với ai một tiếng gì Lạc tiểu hồng dục lên tiếng hỏi Đã biết thế nào cũng phải chết Sao tiền bối còn chờ gì mà chưa tự sát đi Nhất luôn minh nguyệt nhất nụ cười khổ nói Lão vô còn chờ làm xong một việc cho cô nương Sự kiện đó cũng là một chi tiết thuộc về lời thề của Lão Phu. Lời thề đó là nếu có người nào chi trì nổi một cuộc đấu với Lão Phu trong vòng 20 chiêu mà không bại, thì Lão Phu phải phục dịch người đó suốt đời. Bằng không chịu phục dịch người đó, thì Lão Phu phải thay thế người đó làm một việc gì. Khi làm xong việc, Lão Phu sẽ tự sát. Chính Lão Phu đang chờ làm một việc chi cho cô nương Nên chưa có tự sát chứ không phải Lão Phu sợ chết mà giận già đâu là Tiểu Hồng biểu môi nói Rắc rối quá đi Chỉ có mỗi cái chết mà cũng phải điều kiện này điều kiện nọ Nhất Luân Minh Nguyệt nổi giận nói Chứ cô nương cho là dễ lắm à Cho cô nương biết Trên thế gian này không phải dễ tìm một người có thể chi trì đủ 20 chiều của Lão Phu Nếu mà cô nương đừng có quá kém Thì lão phù đâu lại bị cô nương lừa Bởi cô nương kém Nên lão phù đùa vui Còn như cô nương là tai khá Thì lão phu đã xuất thủ thật sự ngay từ lúc đầu Và cô nương đã bại rồi Như vậy sự tình đâu có đáng tiếc Quang sơ Nguyễn không tin lắm Nên hỏi nói. nói như thế có nghĩa là tiền bói Cho mình là vô địch trong thiên hạ Nhất Luân Minh Nguyệt lắc đầu nói Không phải như vậy đâu Lão Phù muốn nói đến cái chỗ giao đấu thật sự Và giao đấu đùa Nếu giao đấu thật sự Thì dù có bài trong 20 mươi chiều Lão Phù cũng chẳng có ẩn hận huống chi Lão Phù tin chắc là mình không có bài trước cô nương này Chứ còn chứ còn giao đấu đùa như thế này lại bài Lại phải mất mang thì quang ổn lắm chứ Quang Sơn Nguyệt bước đến bên cạnh của Lạc Tiểu Hồng Thì thầm bên tai nàng mấy câu Lạc Tiểu Hồng vừa cười vừa gắt đầu Khi quang sư Nguyệt dứt tiếng Nàng hướng sang nhất lưng Minh Nguyệt rồi lên tiếng hỏi Tiền bối chớ làm cho tôi một việc Chẳng hai việc đó có hạn chế làm sao chăng Nhất lưng Minh Nguyệt lát đầu Không hạn chế làm sao cả Lão Phu cứ làm hết mình thôi Nhược bằng không làm nổi thì Lão Phu lấy cái chết để đền đáp Lạc Tiểu Hồng mỉm cười nói Thế thì Tiền bối nghe tôi nói đây Việc tôi nhờ tiền bối làm đơn giản lắm. Nhất Lung Minh Nguyệt ngưng trọng thần sắc chú ý lắng nghe. Dạng lý vô dân cũng lộ giá khẩn trương vô cùng. Lạc Tiểu Hồng gặn từng tiếng. Tôi ra lệnh cho tiền bối phải trân trọng cái mạng sống của mình. Dù có gặp trường hợp nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, Cũng chẳng nói đến cái chết một cách dễ dàng. Nhất Lung Minh Nguyệt sửng sờ, lâu lắm lão mới lên tiếng thốt. Không được đâu cô đương, như vậy là ngược lại lời thầy của lão phu lão phu không thể tiếp thọ. Lạc Tiểu Hồng chỉnh sát mặt lại nghiêm trang rồi nói, Tiền bối đừng quên là chính tiền bối đã lập ra quy củ. Tiền bối phải theo quy củ, tiền bối chỉ có bốn phận tuân hành chứ không có quyền cử tuyệt. Nàng cao giọng tiếp luôn, từ hôm nay trở đi, tiền bối hãy tuân lệnh tôi, tuyệt đối phải giữ gìn sinh mạng, không được tự ý, muốn chết là chết. Nhất lưng Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc Đoạn thở dài khớt giọng u buồn thốt Thôi thì đành vậy chứ biết sao Từ nay lão phu một mực tuân mạng cô nương Lạc Tiểu Hồng gật gụ tiếc Còn nhờ việc này nữa Tôi nhờ luôn tiền bối Như tiền bối đã nói Tôi muốn sự gì Tiền bối phải làm sự đó có đúng vậy không Nhất lưng Minh Nguyệt đáp Lão phu khi nào quên tiếc Chị đâu cô nương nói đi Lạc Tiểu Hồng thốt nhanh Tiền bối hãy nói cho tôi nghe những gì tiền bối hiểu biết về Long Hoa Hội và Phong Thần Bán. Nhất Lung Minh Nguyệt biến sắc mặt. Không biết phải mở miệng nói như thế nào. Lạc Tiểu Hồng cao giọng nói. Tôi mới ra một mệnh lệnh đầu tiên mà tiền bối luôn phản kháng. Có phải vậy không? Tiền bối bất tuân à? Nhất Lung Minh Nguyệt do dự một lúc. Sau cùng ông thở dài rồi nhét mép sắp sửa cất tiếng. Giảng Lý vô dân bỗng kiều lên. Lão mập! Định nói có phải không? Người mở miệng là ta suốt tủ liền cho người biết. Chỉ vì trách nhiệm của ta là thế. Dù ta với người giao hảo từ mấy năm nay rồi. Ta không thấy trọng tình bằng hữu mà bỏ qua trách nhiệm đâu. Nhất lượng Minh Nguyệt cười khổ. Giang Lý Quỳnh à. Giết Lão Phu là phải. Nên giết Lão Phu hơn là để cho Lão Phu sống. Sống làm gì? Khi sống mà còn phải thọ tội. Thì thà chết mà được an hơn. Quả nhiên dạng lý vô dân đưa cao tay lên. Bàn tay xè ra. Nơi lòng bàn tay hiện ra màu vàng nhớt. Nhất Lung Minh Nguyệt thốt sông nhắm mắt ngồi yên. Như chờ đợi dạng lý vô dân xuất thủ. Lạc Tiểu Hồng kiều to. Tại sao tiền bối không chống cử? Nhất Lung Minh Nguyệt thở dài Lão ấy phát suốt kiềm Phật trưởng. Lão Phu còn mong sống sót làm sao chứ? Có chống cự thì cũng vô ức thôi. là Điếu Hồng tỏ giá nghi hoặc. Lão ấy có gió công cao minh hẳn hơn tiền bối sao? Dạng Lý Dô Dân nghiêm sát mặt rồi nói. Không phải vậy đâu. Lão ấy có chống cự cũng không có thoát chết. Mà chính lão phù cũng phải chết luôn theo lão. Lão không nghĩ là phải giết ta. Bởi lão thừa hiểu ta giết lão vì mổ phận chứ không phải vì thù. Lão bằng lòng cho ta làm bổn phận Nên lão không có chống cự Lạc Tiểu Hồng lấy làm lạ hỏi Tại sao lão ấy xuất thủ rồi tiền mới cũng chết luôn Dạng lý vô dần giải thích cái âm thần cường của lão lợi hại lắm Chẳng có kém gì kim Phật trưởng của lão phù Nếu lão đem ra sử dụng Thì cả hai cầm như đồng quy ư tận Lạc Tiểu Hồng giật mình Quang Sơn Nguyệt đưa tài ra hiểu cho nàng Lập tức nàng lên tiếng thốt Thôi được rồi Tôi xin rút mệnh lệnh đó lại Và bây giờ thì tiền bối Chuẩn bị đi theo tôi Nhất Luân Minh Nguyệt thở dài nói Tự nhiên lão phù phải đi theo tiểu cô nương Dặn lý dô dân cười lạnh Hướng sang lạc tiểu hồng Cô nương đừng tưởng Dẫn lão mập đi nơi khác Xa lão phu rồi Hỏi lão về chuyện đó Cho cô nương biết Lão phù không ly khai lão ta đâu, lão ta đi đến địa phương nào, lão phu cũng đến địa phương đó. Lão phù sẽ giám thị lão tà bất cứ trồng phút giây nào. Lạc Tiểu Hồng biểu môi nói, Giả như ta ra lệnh cho lão phải đuổi tiền bối đi nơi khác, không cho tiền bối theo. Dạng Lý Dương Dân lại cười lạnh, <cười> Khó lắm cô nương ơi, bọn lão phù sống chung với nhau, đi đứng nằm ngồi đều chung với nhau hết. Từ mấy mươi năm qua rồi, cả hai không hề xa nhau nửa phút. Lão ấy không thể đuổi Lão Phu, mà Lão Phu cũng không thể bỏ rời Lão ấy một mình. Nếu cô nương buộc Lão dùng võ, thì Lão ta và Lão Phu đồng quy ư tận đô. Lạc Tiểu Hồng thất vọng, nàng chẳng còn biện pháp nào có thể dùng được. Nàng lắp đầu tỏ vẻ chán nản nhịn sang quan Sơn Nguyệt dẫn kể. Quang Sơn Nguyệt suy tư một lúc rồi đoạn thốt. Đừng dội, tạm thời chúng ta cứ bảo lão đi theo, sau đó rồi hãy tính. Gặp sự việc như vậy, Lạc Tiểu Hồng và quan Sơn Nguyệt không còn cái hứng du sơn ngoạn thủy nữa. Cả hai quay xuống ngựa và cùng nhau xuống núi. Họ đi trước, hai lão nhân theo sau. Họ cởi ngựa cởi lạc đà, hai lão nhân đi chân. Thế mà người đi chân vẫn mau như người cởi thú. Hai trẻ không làm sao bỏ hai lão già lại ở phía sau Họ muốn thực nghiệm thuật kinh công của hai lão nhân Cũng chỉ là một việc vô ích Không lâu lắm thì đoàn người Hai trẻ hai già đã về đến khách đi quan Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng đi khá lâu Thành tử lữ vô quý ở tại nhà chờ mãi Chẳng thấy họ trở về Nên có phần khẩn trương Bây giờ thấy có hai vị trở về Vì trưởng môn của phái trùng nam hết sức là mừng rỡ. Xong lại lấy làm lạ. Vì họ về đây với hai lão nhân làm. nữ vô quý liền nắm tay Quang Sơn Nguyệt lôi chàng ra xa và hỏi nhỏ. Hai người đó là ai vậy? Họ đi theo lệnh chủ để làm gì? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. <cười> Khoan tìm hiểu về lão nhân đó trưởng một Tài hạ xin hỏi người trong quý phái đã đến đây chưa? nữ vô quý lên tiếng đáp. Đã có bốn người đến rồi, Lão phu y theo kế hoạch của lệnh chủ, phần phó công việc cho họ rồi. Quang Sơn Nguyễn Trầm ngâm một lúc, tại Hà định hôm nay, Mình lên đường, Dào sâu trong đất thục, Ở đây chờ đợi mãi, Chắc mọi người phải nóng lòng rồi. Tổ nhân có lưu lại một bài thơ, Lời thơ than thở, Cái khó của con đường dào thục, Khó như lên trời, Khó hơn lên trời, Và khách lữ hành Có việc vào đất thuộc Cũng phải công nhận người xưa Không hề quan trọng quá sự lưu thông Đến tận miền Tây Có thể thực tế Còn cho thấy khó khăn nhiều hơn Những gì mà được mô tả Trong bài thơ lưu lại Bọn quan sân nguyệt gồm 4 người Thêm vào lão nhân nữa Đoàn người cộng đúng 6 mạng Hoa âm thầm tiếng bước Chẳng ai nói với ai tiếng nào Nhất Luân Minh Nguyệt và Dạn Lý vô dân dẫn đi chân, dù quan sơn nguyệt có thể tìm cho họ một đôi ngựa, họ vẫn không thích cưỡi ngựa hơn là đi chân đất. Họ đi chân, con đường lại khó khăn nhưng họ không hề tụt hậu. Họ đi đi mãi, đoạn đường qua càng lúc càng dài, rồi họ đến kiếm môn sơn qua khỏi nơi này là vào kiếm cát. Trong cuộc hành trình chính Quang Sơn Nguyệt đi đầu Bởi chàng cần Minh Đà dẫn đường Chiều qua kiếm môn Sơn Bỗng Minh Đà rẽ vào một con đường núi nhỏ hẹp Dạng lý vô dân khẩn cấp cực độ Dội lướt đến gần Quang Sơn Nguyệt hỏi gấp Đi đầu thế này tiểu tử vào đó để làm gì chứ Tiểu tử có biết nơi đó là địa phương gì chăng Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Tại hạ nào có biết nơi đó là địa phương gì Nhưng Tài Hạ biết nơi đó rồi tại Hạ sẽ gặp cái người mà tại Hạ muốn gặp Dạng lý vô dân giật mình rung rung giọng hỏi Người muốn tìm ai? Quang Sơn Nguyệt điềm nhiên nói Thiên tề ma quân Dạng lý vô dân biến sắc mặt áp ủng người, người có quen biết y à? Quang Sơn Nguyệt cười lớn <cười> Quen biết? Bất quá sông Phương có gặp nhau một lần thôi Còn về giao tình thì chưa? Tại hạ đi tìm y là để thanh toán một sự tình còn động lại giữa với nhau đồng thời cởi mở mấy nghi vấn Dạng lý do dân lắc đầu, không được, không được đầu tiểu tử à. Cái địa phương mà người nói trước đây chẳng qua là ở phía đó đâu, không phải ở đó đâu. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ, xong chàng lấy lại được bình tĩnh rồi thôi. Tại hạ nghĩ rằng chỉ có một mình thiên tệ ma quân là có thể cởi mở nghi vấn của tại hạ thôi. Biết không lại chuyển được ý nghĩ của chàng. Dạng lý vô dần lên tiếng dọa. Người nói đúng. Nếu muốn mình bạch sự tình chỉ cần gặp mặt ma quân. Xong ta cho người biết. Qua ngưỡng cửa của ma phủ rồi. Ngươi đừng có hồng mà trở lại thế gian. Quang Sơn Mỹ cười lạnh. <cười> Điều đó các hạ khỏi cần lo. Giả lại tại hạ không hề yêu cầu các hạ đi theo. Giả như các hạ thể có nguy hại đến bản thân thì ngay từ bây giờ. Các hạ cứ trở về Thiết tưởng chẳng có muộn chi đâu Dặn lý vô dần thoáng biến sắc mặt Lão trầm ngâm một lúc lâu Đoạn hướng sàn Nhất lưng Minh Nguyệt Nhất nụ cười khổ <cười> Lâu mập Chính người hại ta rồi đó Hoàng Sơn Nguyệt thản nhiên Dục Minh Đà đi tới Đường đi không rộng lắm Lại càng lên cao Càng có nhiều lối rẽ Ngàn có, dọc có Chàng chệt như mắt lưới Nếu chẳng thuộc lối thì không ai lại đi đến nơi được Nhưng Minh Đà đã quen thuộc hệ thống giao thông này Nó ung dung bước đều không hề trần chờ do dự Không lâu lắm đoàn người đến một khu rừng rậm Ở bên trong rừng tối mò chẳng khác nào bên ngoài là ngày bên trong là đêm Nơi gian rừng có một lão tăng đứng đó Đứng chừng như là canh giữ tại mặt này Lão tăng gầy đét mặt đen như thoa lọa dạo Đôi mắt thì sáng lạ thường, thấy đoàn người bước đến lão bước lại trận ngay. Hoàng Sơn Nguyệt ngồi trên minh đạc, nghiêng mình chào rồi lên tiếng thuốc. Xin đại sư cho Tại Hạ đi qua. Lão Tăng trầm giọng đáp. Biển khổ mênh mồng, quay đầu lại là ngạn, xin các thí chủ trở về đi. Hoàng Sơn Nguyệt đềm nhiên để một nụ cười. Đại sư có tâm từ bi, muôn phổ độ chúng sanh. Xong chẳng phải tất cả chúng sanh đều dễ độ đâu Lão Tăng lắc đầu nói Không hẳn như vậy đâu thí chủ à Khi con người có lòng thành thì Vì mà chẳng đã Dù cho đá cứng Đá cũng phải gợt đầu Lão Tăng nói Nhì nhằn quá quan Sơ Nguyệt hơi bực tức Chàng trầm giọng lạnh rồi lên tiếng hỏi Đại sư có phải là người đồng đảng Dơi phe phía sau rừng kia chẳng Lão Tăng thở dài. Bần Tăng là người xuất gia, Nào có phe Đảng gì? Thì chủ hỏi để làm gì vậy? Quang sư Nguyệt hừ một tiếng. Thế tại sao đại sư lại trận đường bỏng tải hả? Lão Tăng đưa tay chỉ nhất Luân Minh Nguyệt, Và dạng lý vô dân rồi đáp. Bần Tăng vì hai vị cố nhân đó, Cho nên khuyến cáo các vị trở về. Dạng lý vô dần cười lạnh. Hết! Lão trọc đáng ghét kìa, những việc năm xưa do ngươi mà ra cả, bây giờ ngươi lại giả nhân, giả nghĩa trước mặt bọn ta. Ngươi tưởng 18 năm qua rồi bọn ta quên mất cơ mô ngày nào của ngươi có phải không? Lão Tăng giật mình, bỗng nhẹ tiếng thở dài. Ai, đương nhiên, trong bao nhiêu năm qua ta luôn luôn tìm cách phục hồi tên họ ở trên bảng. Sau đó sẽ thành toàn món nợ còn động lại giữa bọn ta và ngươi Lão Tăng lại thở dậy Ê, phù sanh có gì đáng cho người tham luyến Danh là cương, lợi là tỏa Trong khi người ta tìm cách thoát vọng cương tỏa thì Các người đã thoát được rồi Lại tìm mỗi cách mà đút đầu vào Thì ra cái công của ta giúp các ngươi ngày trước Các ngươi không xem là ơn Lại cho là quán Sao các người u mê quá như vậy Dạng lý dồ dần cào giọng Người nói dễ nghe quá ha Sao tự dưng người không thoát xuất ra khỏi dòng danh lợi đi Lại đi khuyến cáo người khác vậy Lão Tăng điềm nhiên đáp Bần Tăng có phát thợi Khi nào cứu độ xong, 108 bằng hữu có tên trong bảng Lúc đó nhiệm vụ cứu bần tăng viên mãn, bần tăng sẽ về chầu Đức Phật Tây Thiên. Một ngày nào, còn một vị bằng hữu chưa giải thoát là ngày đó bần tăng chẳng an lòng. Giảng Lý Dồ Dân cười lạnh. <cười> Không ai dư công nói nhảm với người. Người hãy tránh qua một bên nhường lối cho bọn ta đi đi. Lão Tăng trầm ngâm một chút rồi đoạn thôi Các vị đã không chịu nghe lời khuyên ngăn Thế thì cứ đi Các vị nên nhớ là Một cái sấy chân sẽ đưa các vị vĩnh viễn vào cảnh luân trầm ngàn Kiếp không hy vọng được siêu sanh Giảng lý vô dần hét lớn Việc của bọn ta chẳng cần gì đến ngươi Mà ngươi phải nhiều lời Ta hỏi ngươi có chịu tránh qua một bên hay là không đây Lão Tăng lại thở dài. hay Bần Tăng đã càng lời. Các dì chẳng chịu nghe cho. Thế thì thôi vậy. Vì cố nhân Bần Tăng tình nguyện đưa các dì một đoạn đường. Lão quay mình bước đi. Theo gián đi của Lão Tăng. Chiếc áo cà sa rộng thùng thịnh phòng lên. Hoàng thân của Lão phát xuất một ánh sáng vàng chiếu rực lối xuyên qua khu rừng như một ngọn đèn rồi. Trong ảnh sáng đó, Quang Sơn Nguyệt thấy rõ, dọc theo lối đi vô số đóng xương trắng nằm rải rác. Dạng Lý Vô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt cùng nhìn nhau, cả hai cùng biến hãng sát mặt lẫm nhậm. Không ngờ cái lão trọt này đã luyện thành pháp thân hoàng minh rồi. Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ hỏi, lão Tăng ấy là ai vậy? công lực của lão ta thăm hậu phi thường. Dạng lý vô dân lấy lại bình tĩnh Điểm nụ cười lạnh rồi đáp Lão ấy có đạo hiệu là khổ hải tự hàng Xong ngươi đừng tìm hiểu thì còn hơn Quang Sơn Nghiệt hỏi ý Chàng ung dung cho lạc đà theo lão tăng Mọi người theo sao chàng Khu rừng có chiều rộng Kém chiều sau Đoàn người len lỗi theo con đường quanh co Một lúc sau thì đã đến bên kia rừng Nhưng đến đó rồi Quang Sơn Nguyệt nhận ra Lão Tân đã mất dạng Chẳng rõ Lão đén đi đâu từ lúc nào rồi Dạng Lý Vô Dân thở mấy hơi dài không khí rồi lên tiếng thốt Cũng mai gặp được Lão Trọc này Lão ấy dẫn đường Chứ nếu không thì chẳng biết đến lúc nào chúng ta mới vượt qua lọt khu rừng này Cái Lão Thiên Tệ đó đúng là ngày càng lợi hại mà Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi Lão Thiên Tệ Thiên tài ma quân lại là một lão nhân hay sao? Dạng lý vô dân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng sửng rồi nói, Tỷ người chưa có gặp thiên tài ma quân lần nào sau. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, Có chứ, nhưng thiên tài ma quân tại hạ gặp mặt là một thanh niên tên là Kỳ Hạo Dạng lý vô dân và nhất Luân Minh Nguyệt lại biến sắc mặt một lần nữa, Cả hai sửng số một lúc lâu chẳng ai nói tiếng gì. Quang Sơn Nguyệt muốn hỏi xong chàng vừa trông thấy một ngôi nhà cao, hiện ra sừng sửng trước mắt nơi xa xa. Vì chú ý đến ngôi nhà đó mà chàng quên mất câu hỏi dơi hai lão nhân. Chàng vỗ tay lên cổ của con lạc đà, con thú tăng tốc độ chạy tới. Một phút sau đoàn người đến trước một cổng lầu, cổng rất to, nơi cổng có tấm biển mang bốn chữ thiên tề biệt phủ. Hai bên trụ cổng có đôi cầu đối. Đạo trảm ma, Phật hàng ma, ma tâm sanh sanh bất di. Ma thần giữ nguyệt, nguyệt vinh Ma sanh đạo, ma thành Phật, ma phát thế thấy thường tồn, ma thọ công hiệu thiên tịnh tài. Đại khái đối lệnh có hàm ý ca tụng đạo ma cho rằng ma không kém trời kém Phật. Quan Sơn Nguyệt cười lạnh, <cười> thật là lớn lối. Dương Lý vô dần lắc đầu nói, không có lớn lối đâu, trên thế gian này từ thượng cổ đã có ma, có tiên, có Phật, có trời. Tiên Phật trời đều muốn diệt ma, song ma vẫn còn mãi mãi. Còn từ thượng cổ cho đến nay, Và sẽ còn đến tận ngàn muôn đời sau Như vậy là không ai diệt nổi ma Như vậy là ma có thực lực mạnh lắm Ma cũng hãnh viện như tiên như Phật như trời mà có kém chi tiên Phật trời Không có một quyền lực nào chi phối nổi ma Vừa lúc đó thì từ trong cổng lầu Một đoàn đồng nhi bước ra Gồm đủ nam lẫn nữ chung xích xoác tuổi của nhau. Trong lứa tuổi 13, 14, gã đi đầu cất tiếng hỏi. Các người là những du hồn ngạ quỷ từ phương nào tới đây? Tuổi của gã Đồng Nhi còn nhỏ, song khẩu khí quá là kêu ngạo. Quan Sơ Nguyệt không lấy làm tức giận nhưng Lạc Tiểu Hồng chịu không nổi thái độ vô lễ của gã. Nàng rút ngọn roi quật ngang mặt của gã. Bởi vô tình gã Đồng Nhi hứng trọn đầu rồi. Biến hãng sắc mặt, cất giọng rung rung hét. Cái mụ thối tha này, sao dám đánh ta? Gọi một thiếu nữ bằng mụ thúi tha, là mắng nặng lắm rồi. Gã vừa mắng vừa lướt mình tới, gã lướt nhanh. Lạc tiểu hồng không tưởng là gã dám làm thế. Chẳng kịp đề phòng, không rút rôi về kịp. Đợi chống trả, nàng phải dùng tay đánh xuống một chữ Nhưng gã đồng nhi đã quát lớn. Té này! quát vừa thì gã đã quét chân, chân gã chạm vào đôi chân của con ngựa. Chân con ngựa bị gãy, ngựa ngã nhào, Lạc Tiểu Hồng cũng ngã theo. Gã chưa kịp làm gì thì Nhất Minh Nguyệt đã giọt mình tới dương tay chộp vào lưng của áo của gã, giữ cứng lại lão hét lên: "Tiểu ma dám buông hồn gã tánh khinh thường người có phải không?" Bàn tay kia đưa lên lão đập xuống đỉnh đầu của gã Đồng Nghi. Máu từ miên của gá đồng nhi đã bắn thành dội Thượng tài Lão nắm luôn gã đồng nhi đó Quăng ra hơn cả trường Dĩ nhiên gá đồng nhi đã tắt thở Lạc tiểu hồng ngã xuống Lấy từ thế đứng dưỡng chân rồi Nhìn ra thấy nhất luôn minh nguyệt Đánh chết gã đồng nhi Nổi giận hét lên Lão quỷ vật Sao người xuất thủ sát nhân Trong khi đó bọn đồng nhi nam nữ Còn lại kinh hãi biến sắc mặt xanh dợn Cắt tóc chạy như bay vào trong cổng Nhất Lung Minh Nguyệt thở dài nói Lão Phu không có giết nó, nó sẽ giết cô nương Trong cái thế chẳng đặng đừng Lão Phu phải hạ thủ Bởi Lão Phu có bổn phận bảo vệ an toàn cho cô nương Lạc Tiểu Hồng chưa kịp đáp Từ trong cổng một đoàn người khác đã chạy ra Đoàn người này cũng gồm đủ nam nữ Sông ở trong lứa trung niên Tên gương mặt của người nào người nấy Đều lộ giả phẫn nộ hiện ra rõ rệt. Nhân số độ 89 người, có nam có nữ, tất cả có một điểm tương đồng là trên mặt người nào cũng bốc lỗ sát khí. Chừng như họ sinh ra ở trên đời là để sinh hiện cái hung ác, bất cứ giới ai, bất cứ trong trường hợp nào. Họ trường mặt ra là họ phải bọc lộ sát khí, họ phải tỏ ra cái hoài gió cho mọi người phải khiếp. Có khiếp trước họ thì đương nhiên còn phải khiếp hơn trước chủ nhân của họ. Nhìn thoáng qua ai cũng chậm hiểu đến đâu cũng phải hiểu ngay là họ là những con người không nên tiếp cận. Bởi tiếp cận họ chẳng khác nào tiếp cận bọn quỷ sứ ở Diêm Đình, bọn ngưu đầu mã diện. Đứng đầu bọn đó là một hán tử trung niên. Đã là đầu đoàn thì đương nhiên cái gì lão cũng hơn đồng bọn. Nhìn gã ai cũng nghĩ đến một ôn thần. Với tất cả những nét hung hãng vô cùng. Nơi trán của hãng tử có mốc vết sẹo to bằng cái nắm tay. Bởi quá to nên vết sẹo ác luôn cả chân mài ở phía bên tả. Chính gã cất bước tới trước. Với giọng ồ ồ như cuồng phong nổi vậy. Giọng nói hàm chứa niềm căm phẫn vô biên. Gã hướng về phía nhất luôn minh nguyệt. Và dạng lý vô giật. Thì ra lại là hai tên bị khai trừ khỏi bản. Gàng của các người to lắm Dám ghi đại náo ngày trước biệt phủ sau Ta nghĩ các người đã chán sống rồi Nên mới đi tìm cái chết đó Nhất lưng Minh Nguyệt ngẩn mặt nhìn lên nền không Chẳng buồn lưu ý đến gã Hơn nữa lão còn hỉnh lỗ mũi Bật thành những tiếng khỉnh khệch tỏ ra khinh miệt vô cùng Giàn lý dầu dân cũng đồng thái độ với nhất Luân Minh Nguyệt Trả hai không thốt một tiếng nào Hán tử kia lại hét lệnh Hai lão kia sao các người cầm lặng vậy Nhất Lung Minh Nguyệt nhìn sang Quang Sơn Nguyệt rồi bảo Người đã muốn tới đây Thì cái phần đối đáp với chúng thuộc về phần người đó Hãy bước tới mà nói với chúng đi Quang Sơn Nguyệt chưa kịp tỏ thái độ như thế nào Thì hán tử trung niên đã kêu lên Ta chỉ muốn hai người đối đáp thôi Sao hai người đã đẩy thằng tiểu tử đó ra ứng phối với ta chứ Nhất Lung Minh Nguyệt nổi giận nói Bọn ta dù đã bị xóa tên ở trên bảng Xong đâu phải vì vậy Mà hạ mình đối thoại với cái lũ tiểu yêu tiểu quỷ các người Hán tử trùng niên cũng phẫn nộ nói Ngươi là cái quái gì hả Ngươi bằng vào đâu mà thị quay với ta chúng ta không phải là nhân vật ở trên bảng hay sao Nhất lưng Minh Nguyệt cười mẻ <cười> Ngươi nói nghe hài quá Ta cũng tạm chấp nhận như vậy đi Xong bọn các người đến 10 người Mà chỉ có một được liệt danh thôi Nghĩ ra đáng thẹn cho các người biết là bao Muốn trò bọn ta nói chuyện Người hãy gọi thủ lĩnh của người ra đây Hán tử trung niên hừ một tiếng Đại ca ta bận chuyện ở trong phố Có thừa thì giờ đâu Mà để ra đây nói chuyện với các người hả Nhất lung minh nguyệt biểu mọi <cười> Thế thì thôi Ta chẳng có gì cần phải nói với người Hán tử trung niên xanh mặt dạng lý vô dân trầm gương mặt rồi cất tiếng. Trong số thập đại du hồn ta chỉ nhận ra có mỗi một mình khôi y thị giả thùi. Ngươi đừng tưởng bọn ta ly khai thần bán rồi, đối với bọn ta lại buông thối ngạo mạn nha. Giả như bọn ta gây náo loạn lên thì các người có chịu nói hay không chứ? Câu nói này hàm ý, không muốn động thủ trừ khi bị bắt buộc. Nếu hắn tử trung niên sanh sự thì đúng là phần trách nhiệm về hắn rồi. Và khi nào hắn lại dám để cho sự việc sản sinh ở tại cửa của biệt phủ. Nếu vậy thì trách nhiệm phải thuộc về hắn chứ. Hắn cầm miệng ngay. Hắn là đầu đoàn. Hắn không có gì. Thì mấy tên kia làm sao mà dám nói tới. Dặn Lý Vô Dân cười nhẹ. Nhìn Quang Sơn Nguyệt rồi hỏi. tiểu tử đo có ngoại hiệu là độc giác tây. Người biết tại sao người ta gọi hắn như vậy không? Quang Sơn Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì Lạc Hồng đã hỏi rồi. Tại sao vậy? Dạng Lý Dầu Dân đưa tài chỉ hán tử Trùng niên bật cười lớn đoạn giải thích. <cười> Bởi vì cái đầu của hắn có một cục bú kìa, vừa to vừa nhọn giống như là cái sừng con tê giác vậy. Do đó người ta gọi hắn như vậy nghĩ cũng vinh hạnh lắm chứ. <cười> Lạc Tiểu Hồng nhìn vết xẹo trên trán của hán tử rồi lại hỏi. Thế cái sừng đó biến đâu mất rồi? Dặn Lý vô Dân để một nụ cười đắc ý. Lão chờ đợi câu hỏi đó. Nếu chẳng ai hỏi thì vậy, thì chắc là lão phải ngượng Bởi lão làm sao bỗng dưng lại phanh phôi cái điều của người ta cố giấu nhẹn. Mà không phanh phôi ra được thì lão ấm ức lắm. Lão chỉ muốn nói xấu cho kỳ được hán tử trùng niệm. Bây giờ Lạc Tiểu Hồng hỏi rồi, tự nhiên lão lại cao hứng và tự nhiên lão đáp nhanh. Một cố sự kỳ thú lắm tiểu cô nương ơi. Cô nương nghe rồi hắn phải cười vỡ bụng luôn đó. Cố sự đó như thế này cô nương nghe kỹ nha. Trong một kỳ tụ hội quan trọng, sau khi phần thảo luận nghiêm chỉnh đã xong, bọn bằng hữu của lão phù hơn 10 người bày ra một cuộc vui, tranh làm cái chuyện giết trâu. Đồ tế mà giết trâu là một cây thú, bởi thỉnh thoảng mới có trâu để giết. Trâu đâu phải là con thú, mà đồ tế có sẵn để xẻ thịt hàng ngày Nhưng tại cuộc tụ hội, trâu đâu có mà dành nhau cái chuyện giết trâu. Thôi thì cứ kể như bẻ được một cái sừng là giết được trâu rồi. Rồi bọn lão phu bẻ sừng, bẻ cái sừng độc nhất đó cô nương ơi. Cô nương có biết ai là đồ ngu dũng sĩ không? Lạc Tiểu Hồng chớp đôi mắt để một nụ cười Chắc là tiền bối rồi chứ còn ai Dặn Lý dầu Dân bật cười ha, ha. <cười> Cô nương thông minh quá chừng đi Và và cái đoạn cuối lão phù dùng không thuộc tiếp cô nương cũng đoán ra rồi chứ gì Hắn tử trung niên thoạt đầu còn xanh mặt Dần dần màu xanh biến mất Gương mặt của hắn trắng nhợt Gương mặt càng nhạt nhạt Vết xẻo càng sẫm hơn Cuối cùng thì hắn không còn kiên nhẫn được nữa Hắn hét lên Lăng tam què Người khinh người quá rồi đó Dạng lý vô dần cũng hét lên Người ngang nhiên kêu tên ta Người có biết là phạm tội không Hắn tử trung niên giật mình Biết mình đã hớ hên rồi Xong hắn cứ cãi bước Người đã bị xó tên trên bán rồi Ta kêu ngay tên của người ra Chẳng quan hệ gì Ta có phạm tội gì đâu Dạng lý vô dân bật cười hăng hát, giọng cười ẩn chứa niềm mai miệng. <cười> được, được, bọn ta không tưởng là trong thời gian bọn ta ly khai danh bản, quy củ lại đổi thay như vậy. Và cái việc đổi thay quy củ lại xảy ra ngay tại thiên tài biệt phủ, nơi có vị chấp trưởng quy củ cử trú. Để ta vào hỏi lại cái người có trách nhiệm bảo vệ quy củ xem, Quả thật là có sự thay đổi như vậy Hay là người tự ý khinh thường quy cũ đây Hán tử trung niên lại biến sắc hắn giọt mình qua khỏi hàng ngũ Dùng tay đánh vào mặt của dạng lý vô dân một chữ Dạng lý vô dân đứng nguyên tại chỗ Không phản công không tránh không né Một tiếng bóp vàng lên Dạng lý vô dân vẫn đứng nguyên tại chỗ như trụ đồng Không hề nhích chân một tất một ly nào Ê lại hán tử trung niên chập trọn lùi lại Lùi đến mấy bước mới đứng dẫn lại được Bãi tấm cần kia Cả nam lẫn nữ Chuẩn bị xuất thủ nhất Lân minh nguyệt quát lớn Các người muốn tạo phản à Tiếng quát lớn vô cùng Ngàn tiếng sấm nổ ở bên tay Bãi tấm tên đó giật mình biến sắc Tất cả đều xui tay đứng yên bất động Ý định tiếp trợ hán tử đã tan biến mất Hán tử trung niên cao giọng gọi đồng bọn Hỡi các vị bằng hữu. Những vị đồng hữu ở trên bản Hai cái gái già đó tự chuyên đưa người lạ tới đây. Họ phạm vào điều lệ của hội. Các vị hãy cùng tại hạ liên thủ đánh họ. Thiết thưởng chẳng có sao đâu. Đánh kẻ vị phạm quy điều là bốn phần của chúng ta. Chẳng có tội chi mà các vị phải lo sợ. Bạn thám tình đó lại chuẩn bị xuất thủ. Bỗng từ bên trong cửa, một thư sinh trung niên bước ra. Người đó dẫn chiếc áo màu trò, co mũi cong như mỏ chim ưng. Đôi mắt cú vọ, tinh quang từ đôi mắt bắn ra sáng rực. Người đó xuất hiện, bọn người hán tử trung niên lập tức im lặng. Chỉ riêng hán tử vừa tới trước mặt người đó, vừa hấp tắp vừa thốt. Đại ca đến đúng lúc quá đi! Hai lão già đó bỗng dương từ đâu kéo tới đây sanh sự. Họ đã giết chết một đồng tử giữa cửa rồi. Dặn lý vô dân hừ một tiếng. Khôi y thị giả. Người cùng nhận được bọn ta không? Thư sinh trung niên mỉm cười nói. như vậy là bất anh hùng hào kiệt trong hội. Vì một chuyện nhỏ mà bị trừ đi trên bản. Tuy vậy các bạn hữu từ ngày ấy vẫn tưởng nhớ hai vị luôn. Hai dị có biết không, ngôi dị của hai vị vẫn còn dành đó, chẳng có ai thay thế. Bởi ai ai cũng nghĩ là có một ngày nào đó hai dị trở về. Và lỗi lầm năm xưa hẳn là hai dị phải chuột được. Giang lý vô dân cười nhẹ nói. Thấy ra hai tên và vô dũng này cũng chẳng đến đối phái cùng đường. Bởi ở đây cũng còn có người tưởng nghĩ đến hả? Khôi Thị Giá gật đầu. Đương nhiên là như vậy Hai dị khéo đa nghi Phàm những ai một khi được ghi tên nơi bán phong thần rồi Là dính diễn thành người của hội Long Hoa Ý dừng lời lại một chút Đoạn lên tiếng nói tiếp Trong mấy năm qua Chắc là hai dị đã có cơ hội phục vĩ Cơ hội phục vĩ Cái cơ hội đó Từ những người bị xóa tên tạo cho mình Và cơ hội đó chính là cái dịp tỏ tài ba Dùng tài ba mà trở về ngôi vị cũ Văn lý vô dần cất tiếng Hài quá đi Người nói rất hay Đành rằng về gió công thì ai ai cũng có thu hoạch tiến bộ cùng với năm tháng trôi qua Xong bọn ta dù có tiến bộ tới đâu Vì tất phải tiếp nổi ba chứng lôi định Lời thị giả mỉm cười nói <cười> như vậy quá khiêm nhường rồi Cũng may là hội nghị sắp tới đây Và chính là cái lúc mà các vị trố tài kinh thiên động địa cho mọi người thưởng thức đó. Nhất Luân Minh Nguyệt cười lạnh nói. Dù bọn ta có tiếng vộ như thế nào cũng chưa sánh được bọn thập đại du hồn các người. Khôi Thị Giá giật mình. Minh Nguyệt Công ông nói thế nghĩa là sao hả? Nhất Luân Minh Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Vừa rồi cái gã độc giác tề dám gọi tên tộc của lão vô dần như vậy chứng tỏ sự thành tựu của thập đại du hồn phải phi thường lắm. Sự thành tựu đó có thể đưa thập đại du hồn lên trên tiên bản, trên xa, mà biết đâu lại chẳng ngang hàng với hội chủ. Coi như vậy độc giác tề mới dám buồn lùng tính khí gọi tên tộc của người ở trên hàng trên chứ. Rồi lão lại tặc lưỡi nói tiếp Tuy nhiên các người nóng nải quá đi Đáng lẽ các người phải đợi đến lúc hội kỳ chiếu lệ khai mạc hàng năm Lúc ấy mặt tình mà biểu dương tài nghệ Thì triển sự thành tựu cho mọi người nhìn thấy Công khai như vậy mới hoàng Vinh Âm thầm như ngày hôm nay là xính cường quá đáng Khuy thị giả biến hẳn sắc mặt cao giọng hỏi Việc gì đã xảy ra vậy lão tư Hán tử trung niên áp ủng nói Dạ Họ khi phụ người thái quá Họ công khai kể chuyện xấu của tiểu đại Khôi thị giả trầm gương mặt nói Ngươi hồ đồ mất rồi lão tư à Năm xưa cái việc giết trâu bé sừng Do hội chủ công nhiên chấp thuận Để tạo một trò vui Dù cho ngươi không cao hướng đi chăng nữa Thì cũng không thể trách họ đâu Hán tử trung niên lúc này biến hẳn sắc mặt. Khôi y thị giả quay sang, dạng lý vô dân, điểm một nụ cười rồi lên tiếng vút ve hỏi. Quý tính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 15 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 16 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.